phần mười chín dẫu chỉ một mình chụp x-quang thì các ngón tay phải đều bị gãy phải băng bột cả cánh tay cẳng chân bị sưng bầm một vài chỗ bác sĩ bảo là bị tụ máu bầm lúc ra khỏi bệnh viện những bông tuyết mảnh mai bay bay trong khi mẹ đón taxi minh hu đã nhìn những bông tuyết cuốn tung theo gió Những hạt tuyết này đến từ nơi xa xôi lắm nhỉ?" Cậu thấy chậm lòng. Đại khí tượng báo đây là những bông tuyết đầu mùa trẻ nhất từ trước đến nay. Minh Hồ và mẹ đi taxi về nhà, cậu ngồi sau, tựa lưng vào ghế và nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Thế giới trôi vụt đi rất nhanh, cảm giác như mình không thuộc về dòng chảy ấy và bị bỏ lại bên lề, giống như vùi mình vào sâu trong đất, cứ phải nhắm mắt liên tục Ra khỏi phòng thi, cậu vô tình chạm trán với Jagyu, dẫu sao thì cũng phải gặp một lần. Jagyu đưa mắt liếc nhìn tay phải của Minh Hồ, chẳng biết do hả dạ với cánh tay không duỗi thẳng được của Minh Hồ hay do cuộc thi đã kết thúc mà Jagyu lên tiếng trước, không cần đợi Minh Hồ hỏi. "Bây giờ thì nhớ lại rồi, thứ cậu nói ở trong rừng thông ấy, thứ ra đó mà tìm." Mẹ hỏi có phải cậu đánh nhau với Raggio hay không, nhưng Minh Hô không đáp. Kỳ nghỉ đông đã bắt đầu, Minh Hô chỉ rúc rú ở nhà, không hề bước ra ngoài, cậu cũng rất ít nói. Từ lúc mẹ cậu đi làm cho đến lúc về nhà, hầu như Minh Hô chỉ ngủ hay thờ thẫn nhìn ra cửa sổ hoặc là nghe liên tục mỗi một thể loại nhạc nào đó. Minh Hô không gặp bạn bè, cũng chẳng lên mạng, không đọc sách, cũng chẳng viết nhật ký bí mật. Minh Hô biết mẹ rất lo lắng, nhưng không muốn cố sức tỏ ra mình vẫn ổn, hệt như động vật ngủ đông, chui rút trong tổ đếm thời gian qua. Thứ thế được hai tuần, Minh Hô bật máy tính, cậu lên xem kết quả đấu trường một trăm, một giải nhất, một giải nhì, ba giải ba và năm giải khuyến khích. Trangiu đoạt giải ba, Minh Hô dĩ nhiên là không đoạt giải. Cầu không hề ấm ức hay bực bội gì cả, dù sao thì cầu cũng đã viết bằng thực lực của mình, trong hoàn cảnh đấy mà có thể viết về chủ đề hạnh phúc thì mới thật vĩ đại làm sao. suốt cả đêm khiến mọi vật trở nên trắng xóa. Mẹ đi làm rồi, Minh Hồ khoác chiếc áo bông dày và bước ra ngoài. Đã lâu lắm rồi cậu chẳng ra khỏi cửa. Cạnh bồn hoa chỗ cổng ra vào có một người tuyết cao ngang ngửa Minh Hồ đang đứng. Minh Hồ bước đến đứng trước người tuyết, cảm nhận rằng người tuyết yên lặng không nói, nhưng lại là người bạn thân thiết với mình từ bao giờ. Chỉ cần nhìn vào mắt nhau thôi, cũng có thể hiểu hết, một người bạn vẫn chảy ở ngay cạnh mình. Xin chào, Minh Hồ khỏe chào bạn ấy. Trường học vô cùng yên ắng, sân vận động phủ đầy tuyết, phản chiếu ánh ban mai sáng lóa cả mắt. Minh Hồ đặt những bước đầu tiên lên cánh đồng tuyết trắng tinh, không một vết chân. Creak, creak. Minh Hồ lắng nghe những âm thanh do chính mình tạo ra và từ từ đi từ bên này sang bên kia sân. Có chú chim nhỏ líu riu theo sau, chú chim in dấu chân bé xíu bên cạnh dấu chân Minh Hồ để lại. Minh Hồ bước vào dãy phòng học. Hơi lạnh lẽo túa ra từ dãy tường bê tông, cửa lớp cang cài khóa, đẩy thử cửa sổ thì hãy còn một cánh mở, có thể len vào khung cửa để vào lớp học, phải chui qua cái khung chật chội như thế thật là bất tiện, nhưng thế nào rồi cũng xong. Minh Hồ ngồi vào chỗ của mình, mặt bàn đã phủ một lớp bụi mỏng, Minh Hồ vô thức đưa tay trái viết đè lên màn bụi, viết xong mới nhận ra cậu viết tên của mình. Minh Hồ tiến đến bảng thông báo, tháo bài nhà tôi ra khỏi khung, cậu nhìn bức tranh cậu bé chơi bóng chạy minh họa mà cười buồn. Minh Hồ thấy như mọi thứ đã thuộc về quá khứ xa xôi lắm, cậu treo lại khung hình trống lên tường. Ra khỏi trường theo cổng sau, sẽ gặp một khu đồi thấp, ở đó có một rừng thông nhỏ, bước vào cánh rừng Những cây thông khoác những mảng tuyết mỏng hẹp như những chiếc chăn bông, bút chì đỏ theo lời Raggio đang ở đâu đó quanh đây, tán cây đã đoán lấy tuyết nên tuyết dưới gốc cây cũng chẳng bao nhiêu. Tuy chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng Minh Hô tin chắc rằng mình sẽ tìm được. Cậu vừa đi vừa nhìn xuống gốc cây, tìm đi tìm lại trên những khoảng đã qua, Minh Hô như sới tung mọi ngóc ngách của khu rừng. Một mẫu tuyết rơi tấm từ trên cây xuống, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu tự bao giờ. Ở lầu ngoài trời lạnh nên Minh Hồ thấy rùng mình, rồi thấy đói bụng, Minh Hồ bỗng co chân đá mạnh vào nền tuyết, đã đến lúc phải quay về rồi. Thế rồi, có một màu đỏ tựa màu máu hiện lên trên nền tuyết đập vào mắt cậu, búp chì đỏ nằm cạnh phần rễ cây trồi lên, phần nửa bị chôn vùi trong tuyết. Cậu chộp lấy cây bút và lau khô những vệt nước đọng lại, bút chì đỏ không hề hấn chút nào cả. Yeah, hình ảnh chú ngựa nâu với chiếc bờm đang phi dũng mãnh chợt hiện ra. Minh Hộ trở về trường, đi thẳng ra hướng lô đất trống phía sau tòa nhà dùng làm bãi rác và vật liệu tái sử dụng. Cậu gom những mảnh giấy và nhánh cây khô lại, cậu nhớ đã từng học cách nhóm lửa đóng quân của quân đội từ thầy cô, nhớ lại trình tự cách làm rồi. Minh Hồ gom nhành cây khô bắt chéo nhau và cho giấy xen kẽ vào giữa. Cậu đánh lửa vào giấy bằng cái bật lửa mang theo. Chỉ có mùi khói ẩm bốc lên. Nhành cây khô không bắt lửa, hình như có nhành nào đó bị ướt rồi. Minh Hồ chạy đi nhặt thêm giấy khô về, làm bằng một tay nên có phần chậm chạp. Dần dần khói ít đi và có le ló ánh lửa. Rồi các nhánh cây bắt lửa hoàn toàn. Minh Hồ bắt đầu sưởi cơ thể đang lạnh băng của mình trước, làn hơi ấm vừa lan tỏa khắp cơ thể cũng là lúc lòng cậu dịu lại. Cậu lôi bài viết nhà tôi từ trong túi ra, không chút do dự, Minh Hồ dúi tờ giấy vào đám lửa. Tờ giấy oằn mình vài lượt rồi bắt lửa cháy rụi. Minh Hồ lặng nhìn nhà tôi tan biến. Giờ thì đến lượt bút chì đỏ dưới ánh lửa cây bút trông đẹp vô cùng, ánh lửa bập bùng hắt lên thân bút đỏ hồng, cây bút rạng rỡ hơn bao giờ hết. Này, đó là bảo vật của cậu đấy, đem may mắn đến cho cậu. Một giọt nước mắt tuôn rơi. Những đứa trẻ khác sẽ không bỏ lỡ vật quý hiếm như tớ đâu. Đâu quả thật là vận may đầu tiên từ lúc sinh ra đến giờ của Minh Hô. Tớ sẽ đưa cậu lên vị trí số 1, tớ thừa sức làm việc đó. Biết đâu cậu sắp phái mãi mãi ơn hận đến suốt cuộc đời. Tạm biệt. Vút. Minh Hồ ném bút chì đỏ vào lửa, cây bút vừa rơi vào đám lửa, ngọn lửa bỗng phút lên cao hơn, nó nhanh chóng vặn mình sang nhiều hướng và bùng cháy dữ dội. Minh Hồ sợ hãi bước lùi lại phía sau, ngọn lửa mang theo cơn gió và tiếng rát người Minh Hồ, ngọn lửa cứ thế nhích lại gần như một con rắn uốn trên nền đất. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Ngọn lửa bập bùng hướng thẳng lên trời, Minh Hồ lùi thêm vài bước ra sau thì ngọn lửa cũng đi theo, trong đám cháy phừng phừng, bút chì đỏ trông rõ mồn một, nó vẫn chưa bắt lửa và những nhánh cây xung quanh xếp chồng chéo như thể bàn thờ. Cơ hội vẫn còn. Minh Hồ nhắm nghiền mắt lại, vậy mà vẫn như trông thấy bút chì đỏ, mặt cậu bừng bừng cảm giác như ngọn lửa đang dâng lên đến tận mũi minh hô tiếp thêm sức mạnh cho đôi mắt đang nhắm nhất định phải bỏ nó đi nước mắtứa ra phải vứt bỏ đi bảo vật quý giá có một không hai vật mà chỉ dành riêng cho riêng mình thì thật khó khăn biết bao tớ không chết đâu thân lửa tuôn phừng phừng lên trời rồi lây giật mạnh tưởng chừng như nuốt chửng lấy minh hô trong phút chốc hãy đi đi người cậu như bị cháy xém Minh Hô rất tò mò muốn biết ngọn lửa đã tiến đến đâu, bút chì đó đã bén lửa chưa? Nhưng cậu vẫn không mở mắt. Đi đi, làm ơn. Giây phút đó, nỗi u nằm trong lòng ngực như vỡ oà ra, nó biến thành nước mắt và trào ra khỏi người Minh Hồ. Minh Hồ nửa đau đớn, nửa nhẹ nhõm, mắt cứ nhắm nghiền. Cứ thế bao lâu rồi nhỉ? Hơi nóng như thiêu đốt đã dịu xuống, Minh Hồ từ từ mở mắt. Không thấy bút chì đỏ đâu nữa, kỳ lạ thật, rõ ràng là nó đã ở giữa đám cây khô. Minh Hồ lau nước mắt và nhìn kỹ đám tro tàn cùng mấy nhánh cây, chẳng còn dấu tích gì của bút chì đỏ cả. Những tàn tro đen bắt đầu bay theo gió. phần hai mươi lời mời minh hồ đã tháo bột cánh tay phải sau một thời gian không thấy ánh mặt trời dợ như được sống lại minh hồ thử cong tay vung nắm đấm nụ cười nở trên môi khi cảm nhận sức mạnh đã tràn trề trong cánh tay mình không lâu sau minh hồ nhận được email là mail của cô songria cô viết rằng cô lấy địa chỉ email của cậu trong hồ sơ đăng ký dự thi đấu trường một trăm Đáng ngạc nhiên hơn là nội dung thư. Cô Song Gia là giám khảo vòng chung kết cuộc thi, đã xem rất kỹ bài của Minho, tuy bài viết không nằm trong tiêu chí của cuộc thi nên bị loại, nhưng theo cô, đó là một bài viết rất mạnh mẽ, ấn tượng. Cô rất thắc mắc vì sao Minho lại đổi chủ đề hạnh phúc để viết bài ấy. Không chỉ có vậy, cô còn ngỏ ý muốn mời Minho vào trường Nalara, đó là khóa học 1 năm. cùng với bảy người bạn khác về đọc sách thảo luận và viết văn cuối thư cô còn để lại số điện thoại di động và bảo Minh Ho cứ gọi cho cô bất cứ lúc nào Minh Ho vô cùng sững sốt cậu còn nghi ngờ rằng liệu cô có gửi nhầm địa chỉ email hay không nữa nhưng khi xem lại họ tên địa chỉ email và cả việc thay đổi chủ đề thi viết đều trùng khớp quả đúng là thư gửi cho cậu rồi Minho hớp một ngụm nước rồi nhấc điện thoại. "Ra là em." Giọng nói êm ái và trong trẻo vang lên trong điện thoại, cô vẫn còn nhớ Minho. "Em rất có dũng khí." Minho vẫn chưa quen với những lời khen tặng. "Em có dũng khí khi dám nhìn nhận bản thân mình rồi viết văn. Giọng văn của em rất có sức mạnh." Lòng ngực run run, làm sao để có thể nói chuyện với cô Song Jia được nhiều hơn? Cô không thu học phí, chỉ cần em mang theo tập và bút chì thôi. Tập và bút chì của mình. Em có muốn tham gia không? Em sẽ đến ạ. Minh Ho lấy tay gạt nước mắt, trước khi cúi máy, Minh Ho hỏi một câu hỏi cuối, tuy ngượng ngùng nhưng cậu vẫn phải hỏi. Jagyu có cùng học không cô? Jagyu, Jagyu là ai nhỉ? Cô không nhớ Sagiu, cậu ta không được chọn vào trường Nalara rồi. Khoa học bắt đầu vào tháng 3, Minh Ho hứa chắc thêm với cô là sẽ tham gia rồi cấp máy. Yeah, Minh Ho nhảy tưng tưng bởi bài văn cậu viết không có sự giúp sức của bút chì đỏ đã được chọn. Cậu gọi ngay cho mẹ, nhận cuộc điện thoại ở hành lang công ty, mẹ cậu mừng rỡ cuống quýt cả đôi chân. Minh Ho và mẹ cùng cười, cười rồi lại cười. cứ cười mãi thế này thôi là đủ chỉ cần thế này là đủ miệng minh ho cứ lẩm bẩm mãi một câu buổi chiều đó minh ho tìm đến ngôi nhà gỗ của su a cậu đứng chờ su a ở chuồng thỏ cành bãi đậu xe mấy chú thỏ cứ cuộn tròn mình lại chẳng buồn nhúc nhích minh ho muốn bứt vài lá cỏ xung quanh cho chúng nhưng đang là mùa đông nên mặt đất trội nhẵn su a mặc quần áo tề chỉnh và bước ra cậu ấy vừa đi học thêm về lúc nãy. trời lạnh quá, phải nói chuyện ở ngoài thế này hả? chút xíu thôi mà. Minh Hầu lôi từ túi áo khoác ra một gói giấy trắng trắng. cái gì thế? Suwa tò mò mở gói giấy ra. lấp lánh, thủy tinh phản chiếu ánh nắng mặt trời. thiên thần thủy tinh suốt mấy tháng trời đã không đón nhận được ánh nắng. Cậu lấy đâu ra vậy?" Suoa nhìn Minh Hồ với đôi mắt kinh ngạc. "Cậu không lẽ không phải tới ăn cắp, chỉ là sơ ý." Minh Hồ muốn giải thích thật cặn kẽ, nhưng gương mặt Suoa đã đanh lại, chỉ một chút nữa thôi cũng đủ để cậu quấy quay đi. Minh Hồ thấy rối bời. "Tớ làm gãy cánh, dán lại rồi nhưng vẫn cần giấu một chút xíu." Suoa lặng người hỏi lại, Sao lúc đó cậu không nói? Ừ thì. Rồi sao bây giờ cậu lại nói ra? Minh Hồ không biết phải giải thích thế nào, cậu phải nói gì đó để Suoa đừng nổi giận và bỏ đi, nhưng đầu cứ rỗng tuếch, chẳng có lời nào phù hợp để nói cả. Thấy Minh Hồ không trả lời được và lúng túng, thì Suoa dịu giọng, "Cậu cứ từ từ mà nói, tớ sẽ nghe cậu nói hết cho nên cứ từ từ." Lúc ấy, Minh Hồ đột nhiên nói rất cởi mở và tự nhiên, "Việc đó là do tớ vô ý, tớ xin lỗi vì không trả lại ngay cho cậu." Minh Hồ nói một mạch, làm cả cậu Lẫn Sua đều thoáng chút ngạc nhiên, hai đứa lần lượt chớp chớp mắt. Minh Hồ thấy thật may khi Sua đã nén sự tức giận và thầm cảm ơn vì cậu ấy cũng không hỏi thêm gì về việc làm gãy cánh, chỉ cần Sua tha thứ, chỉ cần hai đứa lại thân thiết như xưa. Kỳ Cầu có thể làm tất cả mọi việc cho cô bé. Suwa không trách Minho nữa, khi mất Thiên Thần Thủy Tinh, cô bé đã rất buồn nhưng đã quên nó đi từ lâu rồi, còn Minho thì cứ phải gỳ chặt trong lòng mãi. Vừa thấy có lỗi, lại vừa khổ tâm, Minho thật đáng thương, nếu cứ để yên mọi chuyện sẽ chẳng ai có thể biết được, nhưng cậu ấy đã đến và xin lỗi thì thật đáng quý. Shua không ghét Minho vì đã làm vỡ thiên thần nữa. Cậu muốn cho thỏ ăn không? Có cà rốt nè." Shua tiến lên phía trước, Minho nối gót theo sau, cảm giác an bình và thanh thản lan tỏa khắp trong lòng. Lúc này mà có bút chì đỏ thì mình sẽ viết nên những dòng làm Shua vô cùng cảm động. Minho có thoáng chút luyến tiếc, nhưng cậu vẫn hài lòng với hiện tại hơn. Thật ra, lời nói hay văn chương không phải lúc nào cũng là cần thiết, đôi khi cứ như lúc này đây, cứ sống bước cạnh nhau, chẳng nói gì cũng đã đủ, bởi lẽ có một cách khác để truyền tải tấm lòng của mình. Minh Hồ muốn nhân cơ hội, lấy hết dũng khí để thổ lộ. Tớ thích cậu. Nhưng lời nói chẳng thốt ra, thích, thật sự rất thích. Minh Hồ yên lặng ngắm nhìn gương mặt của Su A. con vào đây đi. Minh Hồ vừa về đến nhà thì mẹ đeo tạp dề chạy thẳng đến, trong nhà sực nức một mùi thơm lừng. Thành công rồi hả mẹ? Mẹ gật đầu thật mạnh, bàn ăn sắp đầy những chiếc bánh quy vàng óng bắt mắt, nhìn sơ đã biết là tác phẩm thành công. Minh Hồ bóc một miếng, trông ngon nhất, bánh quy nóng giòn. Mẹ ơi, lần sau là bánh mứt phiến nhé. Minh Hồ trêu Mẹ cậu cau cau mặt lại, nhưng rồi lại vui vẻ đáp: "Được, bánh mứt phiên xong rồi sẽ đến bánh kem." Bánh quy còn hơi giòn quá, nhưng hương vị thì khỏi chê. Minh Hồ sực nhớ về bài viết nhà tôi của bút chì đỏ, nội dung có viết là cậu cùng ba mẹ, cả ba người quay quần ăn bánh quy do chính tay mẹ làm. Cứ tưởng rằng bút chì đỏ chỉ toàn nói sai sự thật, thế nhưng Minh Hồ đã biết Nó chỉ nói thay những điều trong tương lai mà thôi. Biết đâu những lần sau ăn bánh quy, cậu lại nhớ về bức gì đó. Minh Hô về phòng, cởi áo khoác, ánh nắng ngả vàng lọt vào bàn học của Minh Hô, cậu duỗi tay thì thấy có hơi ấm nhẹ lan tỏa. Trước khi ngày hôm nay trôi qua, Minh Hô phải làm một việc cho gia đình mình. Cậu ấn giữ phím tắt số 1 thật lâu, tiếng chuông đổ nối đuôi nhau, chưa đến một phút ngắn ngủi là thế nhưng minh hô có cảm giác như mình đã phải chờ đợi ba từ rất lâu rồi một lát sau tiếp tiếng chuông đổ dài biến mất chẳng còn nghe thấy âm thanh nào cả minh hô lòng cậu như nhói lên đâu đó tiếng gọi trầm và ấm giọng nói mà cậu tưởng như đã quên đi nhưng nay đã trở về ba ơi con đây Minh Hưu nói lời chào đã lâu nay chưa được nói với ba. Bên kia đầu dây nghe như có tiếng gió mơ hồ. hai mươi một hiyoju kéo khóa nước những giọt nước cuối cùng rơi tõm xuống hiyoju chui tay vào quần và bước ra khỏi nhà vệ sinh trên hành lang bọn con trai đang đuổi giỡn bằng cặp và ô cậu bước lịch bịch đi về lớp thầy chủ nhiệm năm nay rất khó tính phạm một chút lỗi thôi là viết từ kiểm ngay hiyoju suốt mấy hôm nay không mang theo dụng cụ học tập khi thầy cha hỏi sao không mang thì cậu cứ bảo là do quên hiếu du ghét phải thú nhận rằng vì không có tiền nên không mua được mang tiếng là đứa cậu thả dù sao vẫn tốt hơn là một đứa nhà nghèo không có tiền là cái tội ư tiết kiệm điểm cái gì cơ chứ thầy đang nói chuyện cùng cô giáo chủ nhiệm lớp kế bên ngoài hành lang hiếu du bước ngang qua thầy đi vào lớp trong lớp chẳng còn ai tất cả đã ra về Cậu trở về chỗ ngồi phía cửa sổ của mình và ngồi xuống. Một cây bút chì đỏ đặt ngay ngắn trên bàn, nó là một cây bút mới, vẫn còn chưa chuốt vỏ. Vừa lúc nãy khi cậu vào nhà vệ sinh vẫn chưa thấy, chắc là trong lúc đó đã có ai bỏ lại từ ngoài cửa sổ, hơi nước lạnh lùa vào, mưa bay lất phất, mưa xuân. Lời nói vô thức, Thiêu Du muốn đi đâu đó? Cậu muốn đến một nơi lạ lẫm mà mình chưa từng đến và đi thật xa." Thầy bước từ cửa lớp vào và nói với Hiyoju. "Hôm nay các em học sinh lớp 6 phải thu dọn lớp học, em về nhà viết kiểm điểm đi." "Vâng ạ. Có mang theo ô không? Thầy có dư một cây đây, em cầm về đi." Thầy kiểm tra nơi để ô cuối lớp và nói. "Không sao đâu ạ. Đó là cái ô đã gãy khung." In hoa màu xanh lá cây còn sót lại từ đầu học kỳ, che bằng cái ô đó thì thà đổi mưa về còn hơn. Em lấy đi, không kéo lát nữa lại ân hận. Thầy bước về cuối lớp, có vẻ như thầy muốn dưới cái ô ấy cho Hiếu Du cho bằng được. Hiếu Du muốn nhanh nhanh rời khỏi lớp học, cầu vội vàng thu dọn cặp sách và nhìn lại cây bút, sắc đỏ sậm vô cùng rạng người. cây bút thu hút đến lạ, thân bút lại không có đính cục tẩy nên nhìn càng gọn gàng, bắt mắt. Kiều du đứng dậy và cầm lấy cây bút gì đó, cậu chào vội thầy giáo khi ông đang bật thử cái ô và chạy ảo ra khỏi lớp. Trước tòa nhà ấy có một người phụ nữ đang cầm chiếc ô vàng đứng chờ sẵn. Ước gì những ngày mưa có mẹ mang ô đến đứng chờ. Thoáng chút gan tị, cậu cố kìm nén để không xuống tinh thần. Rồi hiu du nhìn con đường mà mình sẽ phải bước đi với cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt. Con ngựa đầu nhìn trời, những hạt nước tròn trĩnh đến gần và vỗ vào mặt. Trong tay chỉ có một cây bút chì mỏng manh, nhưng lại là nguồn động viên lớn lao so với khi không có gì cả. Tiêu Du cất bước, dù phải đi dưới mưa, nhưng cơn mưa thật đẹp. Lời tác giả. Tâu chuyện xảy ra khi tôi hướng dẫn bài tập cho đứa cháu học lớp 2 của mình, con bé đã làm hết các bài tập rồi, duy chỉ còn có bài tập nhật ký thì con bé bảo chẳng có gì để viết và cứ trì hoãn bài tập lại. Hôm đó lại đúng vào dịp Tết nên bà con xa đến chơi nhà và con bé đã trải qua một ngày với nhiều điều thú vị. Tôi hỏi rằng nếu muốn viết lại những việc ấy thì phải làm thế nào? Bom bé lắc đầu rồi nhìn xuống tay mình, mặt xị xuống đáp. Tại viết sao cho người đọc nhật ký thấy hay ạ? Tôi chẳng nói được lời nào, chẳng thể bảo nó nên hay không nên làm như vậy, thời còn đi học tôi cũng rất ghét nhật ký, nhưng đã quên mất và cứ hối thúc cháu mình phải viết. Chẳng cần biết là viết cái gì, rốt cuộc là cháu tôi viết nhật ký của ngày hôm nay chẳng khác ngày hôm qua là mấy. Lời của cháu gái đọng lại trong tôi rất lâu và sau đó tôi viết nên quyển sách này, viết truyện cho thiếu nhi, tôi như được sống lại với tuổi thơ của mình, những ký ức tưởng như đã quên rồi nay sống dậy rõ mồn một, chiếm phần lớn nhất là ký ức về gia đình, tôi mơ hồ nhận ra rằng được sinh ra và lớn lên trong một gia đình ấm áp, đầy tình thương yêu là một niềm hạnh phúc rất đổi lớn lao. Dù nhớ nhung và đau đớn về gia đình mình, tự hứa rằng phải đối xử tốt với những người thân yêu, nhưng khi nhìn lại, tôi vẫn thấy mình có cư xử vô tâm theo thói quen. Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến bố mẹ và các anh chị em của tôi, mong là quyển sách này sẽ thể hiện giúp tôi một phần tâm nguyện đó. Su Hyong Sin